Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3488 điền tiểu kiếm nghi hoạt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Đường đường nhất độ kiếp cấp bật lão quái vật đến chết được mơ hồ. Đáng sợ chính cô ta cũng không có hiểu rõ sở chính mình vậy sao khó. Hiểu liền đem tánh mạng tống tại nơi này. Tuy nhiên tu tiên giới không có nếu như mặc dù có tái nhiều hơn không cam lòng chỗ bích xà tiên tử cũng không thể có thể sống lại đáng ghét nhất tiếng sống giận dữ truyền vào cách lỗ tai theo sau yêu khí đại phóng nọ nhất tướng mạo uy mãnh thiên cầm đắc phát lại đây lời chào hướng tới trước mặt nhất hợp bùm bùm âm thanh đại phóng trong hư không nhất cổ phượng dị ba đồng dập dần xuất ra Theo sau nhất thanh hôi sắc cử trảo phù giữa không trung trong không. Có bất cứ gì trần chờ một thanh thiểm điện loại kiếm tìm đi. Thình thịch bạo liệt thanh âm truyền vào cách lỗ tai cũng là xuất hiện khó có thể. Tin nổi một màn. Trương Kỳ bị đánh trúng tuy nhiên trên mặt của hắn nhưng không có. Bất cứ gì thống khổ cả các nhân bảo thành nhất đoàn huyết vụ. Vô số tơ máu tứ tán xuất ra. Phong trì điện xế trốn giống như chân. Trời cực xa chỗ. Đây là. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Này dù gì ma công hắn đã từng thấy qua. Có thể thi triển không ai không là lợi hại cực kỳ cổ ma. Mà người này. Rõ ràng là nhân loại tu tiên giả. Cái. Này ý nghĩ còn chưa chuyển xong. Nỏ tơ máu đã đi xa. Cũng không biết có phải hay không trùng hợp. Phương hướng đúng là điện. Tiểu kiếm chỗ chỗ. Có trò hay nhìn thấy, lâm hiên như trước bất động thanh sắc, mà biên đất là đánh ra nát bét, điện tiểu kiếm ba người tự nhiên không, có khả năng nhìn như không thấy. Nói về ba người không có thâm cửu đại hận chỉ là khí phách chi, tranh, lúc này thấy tơ máu bôn hướng nơi này, nguy hiểm trước mắt ba người, tự nhiên không đồng thủ lần nữa. Tục ngư nói, sự có nặng nhẹ, ba người lại sao lại không rõ ràng lắm. Lúc này tái tự giết lẫn nhau, nó có khả năng liền thái quá ngu xuẩn. bay thế chờ địch, cơ hồ là nháy mắt, nọ tơ máu liền bay đến trước mặt. Cự ly bất quá khoảng ngàn trượng xa. Nghe đi tới, tựa hồ cũng không gần quá, nhưng không muốn quên, bọn họ đều là độ kiếp kỳ, điểm ấy cự ly cơ hồ có khả năng xem nhẹ bất kể. Theo sau liền thấy nọ tơ máu nhất cái xoay quanh bay múa, bay nhanh Tại cùng nhất điểm hội hợp, làm lại lần nữa ngưng tủ huyến hóa ra. Trương kỳ thân ảnh đến. Trên người nửa điểm vết thương cũng không nảy trùng ma công uy lực. Đáng sợ thật sự là đến làm người khác xem thế là đủ rồi tình trạng. điền tiểu kiếm trôi nổi giữa không chung. Ở mặt ngoài, nhìn không ra. Cái gì gì sắc tuy nhiên mi đầu cũng là hơi khẽ mặt nhăn như thế. Hắn là chân ma chi thể, lại cùng ma tộc đại thống lính hợp tác, đối. Với ma giới quen thuộc tự nhiên viến siêu một loại tu sĩ rất nhiều. Trước mắt ma công hắn cũng là hội. Không coi là có cái gì lạ thường, nhưng điền tiểu kiếm thủy trung cảm. Giác được tựa hồ có cái gì bất đồng chỗ. Hắn thượng tại nơi đó suy tư, ma tộc đại thống lính thanh âm đột nhiên. truyền vào cách lỗ tai kiếm nhi. Lần này tầm bảo. Là của chúng ta. Thất sách y lão phu chứng kiến chúng ta còn là mau nhanh ly khai nơi. Này tốt lắm. Vậy sao? Nghĩa phụ phát hiện cái gì không ổn trước mắt người này đến. Tột cùng là không là đến từ chúng ta thánh giới cổ ma. Hắc cổ ma một loại tu sĩ. Xác thật hội như vậy cho rằng chỉ là lão. Phu không nghĩ tới kiếm nhi ngươi cũng sẽ bị đát lừa gạt. Ngươi nhìn. Người này trên người hơi thở Điểm nào nhất giống chúng ta thánh tục Ma tục đại thống lính không cho là đúng thuyết Ăn trên người hắn ma khí Xác thật có một chút khả nghi Điện tiểu kiếm trên mặt nét mặt như có điều suy nghĩ Nhưng đã không Có thời gian cho hắn tinh tế suy tư Hai người dùng thần thức giao lưu Xác thật không dùng được nhiều ít công phu Nhưng đối phương động tác Cũng thập phần nhanh chóng Cơ hồ vừa rồi nhất hiển hình xuất ra trương kỳ liền nhằm phía tà phía. Trước chỗ. Hỏa vân tiên tử là ở chỗ này là lựa chọn nàng này làm như đột phá. Khẩu sao. Ăn này dạng lựa chọn cũng không tính có sai dù sao ba người trong. Rõ ràng dĩ hỏa vân yếu nhất. Lớn mật cuồng đồ. Tuy nhiên bên cạnh còn có một vị hộ hoa sứ giả lôi vân lão tổ thân. Hình chợt lóe, đã chắn Hỏa Vân phía trước. Độ Kiếp hậu kỳ lão quái vật, phản ứng quả nhiên nhanh chóng. Tuy nhiên Trương Kỳ hiển nhiên đã trải qua liệu đến. Thân hình chợt lóe, hơn 10 đạo giống nhau như đúc hồng mang hiện, lên tứ tán xuất ra, từ khác nhau phương hướng, vượt qua cản đường lôi. Vân lão tổ tiếp tục giống như mục tiêu phi đã qua. Mỗi nhất đạo thân ảnh đều mảy may khác nhau cũng không, đúng là thập Phần cao minh chứng nhãn chi thuật Múa búa trước cửa lỗ ban Lôi vân lão tổ trên mặt không chút nào do dự cũng không chán của hắn Thượng hiện ra nhất khỏa con mắt Chích nhất nhãn liền đem đối phương Chân thân khóa định Tay áo bào phất một cái lướng đảo hắc mang hiện lên suốt ra Cũng là đen nhánh tỏa sáng giáo ngắn Mặt ngoài còn bao bọc lấy xanh Thắm sắc hồ quang Không quản có phải hay không cổ ma Lôi điện thần thông đối với ma Công cũng có khắc chế hiệu quả a Tiếng kêu thảm thiết truyền vào cách lỗ tai Trương Kỳ đã bị truyền Ngực mà qua đồng thời cánh tay trái Cũng bị chém xuống đến Hỏa vân tiên tử tin vui Nhưng vừa mới đã có vết xe đổ Nàng tự nhiên Sẽ không tha buông lòng cảnh giác Ngọc thủ phất một cái nhất hỏa Hồng sắc Ngọc bình bay vút suốt ra bình khẩu đảo chuyển từ bên trong phóng suốt ra cuồn cuộn hỏa diễm trong khoảnh khắc đã phân bố đầy cả cách màn trời trương kỳ bị bao bọc hỏa vân tiên tử thì hai tay giơ lên trên mặt không hề lười biếng ý pháp quyết biến ảo người cách không ngừng phần thiên ma hỏa bất quá chỉ chốc lát công phu trương kỳ liền hóa thành cho bụi rớt hô hỏa vân tiên tử thở phào nhẹ nhõm đối phương thần thông tái ruộng dị Dưới tình huống này cũng tuyệt bất khả năng còn sống, dừng ở đây. Tuy nhiên cái này ý nghĩ còn chưa chuyển xong, huyết sắc hồng mang. Tái khởi trước đó nửa phần dấu hiệu cũng không, dĩ nhất cái khó có. Thể tin nổi góc độ đem hỏa vân tiên tử tâm tạng đâm thùng rớt. Không có khả năng. Hỏa vân tiên tử trợn to con mắt, mang theo không thể tin sắc. Rõ ràng đều đã trải qua hóa thành cho bụi rớt vậy sao có thể còn chưa chết đi ngô xuân vừa mới bị thiêu đốt là cho bùi ra hỏa bất quá là nhất bị thao tác con dối thôi chân tránh đáng sợ chính là chuôi này yêu đau hắn mới là chủ lẫn lộn đầu đuôi liền ngay cả địch nhân là ai cũng không có làm cho rõ ràng sở ngã xuống nó có cái gì ly kỳ ma tộc đại thống lính thở dài thanh âm truyền vào cách lỗ tai chỉ tiếc Này phiên phân tích chỉ có điện tiểu kiếm nhất cách nhân có thể nghe. Rõ sợ. Bảo vật mới là chủ. Tu sĩ chẳng qua là bị hắn thao tác con dối vật. Như vậy đáng sợ binh khí. Nghĩa phụ có khả năng nhìn ra hắn lai lịch. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thập đại ma khí. Điện tiểu kiếm trên. Mặt lại toát ra nhất tia hưng phấn khởi ý. Hừ cái gì thập đại ma khí. Bất quá là hư vô mờ mịt truyền thuyết mà. Thôi, ngươi còn quả nhiên là chúng ta thánh giới vật. Sai lầm rồi, sai. Lầm rồi, nọ bất quá là thế nhân gò ép truyền thuyết. Ma tộc đại thống. Lính trên mặt lộ ra không cho là đúng sắc. Lời đồn có sai lầm, nọ này thập đại ma khí. Chúng ta ma giới vậy sao sẽ có như vậy chuyện cổ quái vật này thập. Đại ma khí, tất cả đều đến từ vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma. Điện tiểu kiếm quá sợ hãi. Sắc mặt cũng trở nên, nan thoạt nhìn, không sai, liền không biết rằng trước mắt, đến tột cùng là na nhất, kiện ma bảo, chỉ mong không muốn là, ma tộc đại thống lính lời còn chưa dứt, gì biến tái khởi, hỏa vân tiên, tử tâm tảng bị đâm xuyên rớt, nhưng không có ngã xuống, vết thương, không có nhất giọt máu tươi bột lộ, con mắt ngược lại biến thành ngân, bạch sắc.